các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuối cùng của chúng ta trong thời điểm này. Người lên tiếng tán thành ý kiến Trương là Bự Khang. Nhưng người lạc Đức Anh vẫn bất phải sự cảm trở của Hiểu Mẫn. Nhưng người ta kiêu căng như thế, vì vậy em cho rằng chúng ta nên bỏ qua cái con người kiêu ngạo đó đi. Không được. Bằng ngoại gia chúng ta phải có cô ấy đồng hành cùng. Lần này là cả luận tiếng bác bỏ lời đề nghị của Hiểu Mẫn. Cả căn phòng bỗ cho nên im lặng im lặng là vì những ánh mắt còn đang nhìn nhau với đôi chútt ánh ngại vệ cho chìa khóa và im lặng là vì cả lúc họ càng cảm nhận được sự khó khăn vức tạp hơn của sự việc rồi cánh chim đầu đàn là Vương Khang cũng chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt chúng ta hãy cứ quy định như vậy đi cuộc điều tra này nhất định phải có sự góp mặt của kiểu vi việc này Hãy cứ để tôi với lại làm dàn xếp Mọi người còn ý kiến gì không Đúng là bạn đi bạn lại Chúng ta vẫn không thể bước qua Được cái ngưỡng cửa đó Tôi vẫn nghĩ Khi nói chuyện với cô ấy Anh phải hết sức tế nhị Và điều quan trọng hơn là đừng để cô ấy Nhận thấy áp lực của mình quá lớn Hãy cứ để mọi chuyện ở mức bình thường Như vậy mới có thể Nhận được sự hài hòa cần thiết Người vừa lên tiếng Nhắc nhở là chú Khiền Và ngay lập tức anh nhận được sự đáp lại từ phía vương khác Đúng là phải như vậy Cảm ơn cậu chú Khiên Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó Màn đêm đen kiệt đã chiếm lĩnh hết cả không gian rộng lớn Bầu trời thì đang dài những giọt mưa lách tách Xuống vùng ô tối Làm cho những cơn gió lạc loại cũng trở nên lành lẽo hơn Kiểu vì vẫn lặng ngồi trong gian phòng nhỏ bé của mình Mà nhìn ra ngoài màn đêm mù mịt Cô vẫn đang cố gắng lý giải những bí ẩn Trong tâm trí mình mà chẳng được Bên cạnh cô Chiếc hộp gũ cũ kỹ Vẫn im lềm như đang đợi điều gì Dường như lúc nào Cô cũng nhận thấy có sự trống trải trong lòng Cho dù xung quanh cô xuất hiện đầy áp những tiếng cười vui Nghiều sùng Không hiểu sao cứ nghĩ đến hai chữ này Vì lại thấy lầm mình sao suy nít lặng Cho dù cô đang cố gắng trốn chạy chàng trai ấy Nhưng cô lại không thể nào làm được Càng không nghĩ đến Thì những hình ảnh đó lại càng hiện Về nhiều hơn Rồi Vy chẳng biết làm gì Ngoài gió ánh nhìn thằng một bàn đêm mà lầm nhầm Nghiêu sung Anh ở đâu Cô nhớ tôi ư Một giọng nói từ phía sau bất chợt vang lên Làm cho kiểu Vy phải giật mình quay lại Nghiêu sung Đúng là anh rồi Chàng trai chẳng nói gì thêm Anh chỉ đứng nhìn Kiều Vi trong lặng lẽ, cùng mới một ánh mắt chứa đựng đầy mê đắm bên trong. Thầy Nghiêu Sùng nhìn mình như vậy, Kiều Vi thấy hơi mất tự tin. Cô hơi cúi đầu rồi thấp sẵn hỏi. Đêm hôm qua anh đau lắm phải không? Không sao đâu, tôi đã quen với cơn đau ấy rồi. Quen, quen rồi ư? Đúng vậy. Câu trả lời có vẻ thản nhiên trước ánh mắt đầy thắc mắc của Kiều Vi, làm cho cô không dám tin vào những điều. Mà mình đang nghĩ Cô mạnh dạng nói Chẳng lẽ anh cũng bị chết bởi lời nguyện Gia La hay sao? Không phải vậy Thế tại sao anh lại đau đốt như thế? Tại vì tôi đã từng hóa giải lời nguyện đó Nhưng không thành Vì vậy ma lực của lời nguyện đó đã ngấm vào thân xác của tôi Anh đã từng hóa giải lời nguyện đó ư? Đúng vậy Đó chính là lời nguyện độc ác nhất từ cổ xưa cho đến nay Tôi đã từng nghe bà Ngạc Nhân kể rằng anh chưa từng chết. Đúng là tôi chưa từng chết. Vậy đứng trước mặt tôi thì anh đang là như thế nào? Đây chính người là linh hồn của tôi. Vậy ư, đúng như chị Ngạc Nhân đã từng nói. Thế, thế còn thân xác của anh hiện giờ đang ở đâu? Đã không còn ai trên đời biết được điều này. Người trốn thân xác của tôi là Trịnh Hình cùng Thì cũng bị bọn chúng giết chết năm xưa rồi Thế còn linh hồn của anh? Cô đã quên rồi sao? Linh hồn của tôi luôn ẩn náu trong kỳ vật mà lý ngạn dương yêu thích nhất Đó chính là quả cầu thủy tinh thiên vọng Đúng rồi, vì nhiều chuyện xảy ra quá Nên tôi đã quên khuấy đi mất Nếu như vậy thì chẳng phải anh luôn ở bên tôi ư? Đúng vậy, tôi luôn ở bên cô và linh hồn của tôi thoát ra ngoài được cũng chính là nhờ cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net